các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vâng, uh, chúc hai bác ngủ ngon. Bản Lâm lên khuất rồi, toàn lơ đãng bật tivi nhưng lại tắt ngay khi màn ảnh chưa kịp lên hình. Anh không muốn nhìn lại cuốn phim ma quái trong lúc này. Toàn đứng dậy tắt bớt đèn trong nhà rồi thay pyjama. Anh nhìn ra phía cửa chính một lần nữa rồi ngả người nằm duỗi chân trên sofa và nhắm mắt lại. Toàn nằm mới được vài phút thì bỗng giật mình sừng sốt ngồi bật lên. Vì con, tiếng nước chảy ở phía quầy bếp. Chỉ cách chỗ Toàn nằm có mấy thước, nhưng Toàn không nhìn thấy bởi khuất bức tường. Rõ ràng bà Lâm vừa lên lầu, sao giờ này lại có ai vặn vòi nước? Toàn run run cất tiếng hỏi. "A, ai đấy? Bác đấy hả? Bác chưa lên ngủ à?" Không có tiếng trả lời, mà dòng nước vẫn tiếp tục chảy. Toàn rón rén đứng dậy, bật ngọn đèn ở đầu sofa rồi nín thở, bước từng bước thật chậm lại phía nhà bếp. Khi anh vừa tới bàn ăn nhìn vào thì tiếng nước rưng bặt và dĩ nhiên không có ai ở đó. Quang cảnh hoàn toàn bình thường, thậm chí bồn rửa chén vẫn khô ráo, không hề có một dấu vết gì của nước. Nó cũng giống y như lúc nãy toàn ngồi ở bàn ăn mà nghe tiếng cánh cửa từ từ mở, nhưng cửa thật sự vẫn khép kín. Từ phút đấy toàn bắt đầu thấy một cảm giác kinh sợ tràn ngập tâm hồn làm anh ớn biết xương sống. Anh nghĩ ngay đến Dung, đến những chuyện kỳ lạ mà Dung và ông bà Lâm đã kể về căn nhà bí hiểm này mà mãi đến bây giờ anh mới bị thuyết phục phải tin theo. Toàn bước lùi trở lại sofa, mắt vẫn mở chừng chừng như để đề phòng bóng ma có thể bất thần xuất hiện chộp lấy anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, để bớt lo âu, anh bật tivi, nhưng tivi lại càng làm toàn sợ hãi hơn bởi cuốn phim ma vẫn chưa dứt. Toàn tắt tivi rồi cứ ngồi yên trên sofa hồi hộp chờ đợi, dù không biết đợi cái gì. Căn nhà nhỏ nhắn mới cách đây mấy tiếng đồng hồ, Toàn vẫn thấy ấm cúng bình thường. Sờ bóng bao phủ một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Toàn ngồi bất động khoảng nửa tiếng, không có chuyện gì xảy ra. Anh mới ngả người nằm xuống, lấy tấm khăn trải giường mà bà Lâm đặt sẵn ở dưới chân, mở tung ra đắp lên tới ngực. Đèn trên trần, đèn ở góc nhà và trong bếp, anh để nguyên không dám tắt nữa. Khá lâu, có lẽ cả tiếng đồng hồ, căn nhà hoàn toàn vô sự. Ông bà Lâm trên lầu chắc cũng đã ngủ say. Toàn vẫn nhắm nghiền mắt, cố dỗ giấc ngủ, nhưng ngọn đèn trên trần chiếu thẳng vào chỗ anh nằm, khiến anh rất khó chịu, mà tắt đi thì không dám vì anh đang quá sợ bóng tối. Thao thức mãi, Toàn trở mình, xoay người nằm nghiêng cho đỡ mỏi thì bỗng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Toàn ngóc đầu dậy, lưỡng lự một chút rồi lấy hết can đảm, đứng lên, tiến ra và hồi hộp hỏi: "Ai đấy? Ai gõ cửa giờ này thế?" Vừa hỏi anh vừa nhìn qua cái lỗ nhỏ và nhận ra cô gái đang đứng trên hiên, dưới ánh trăng trung tuần chiếu rõ nét mặt xanh xao. Anh thở phào vì trước mặt anh là người thật chứ không phải là ma. Anh tháo thiên ngang, xoay nắm cửa Mở hé và ngạc nhiên nhắc lại. Cô là ai? Cô cô cô lại khuya quá rồi cô đi đâu mà ghé đây? Cô gái cúi đầu khẩn khoản đáp nhỏ: "Ông cho em vào nhà, ngoài này lạnh quá." Toàn vẫn đứng yên tại chỗ và hỏi thêm: "Nhưng, nhưng cô là ai? Cô ở đâu? Nếu cô cần điện thoại gọi về nhà thì tôi cho cô mượn. Giữa nửa đêm cô cô vào đây không tiện vì vì nhà này không phải nhà tôi. Cô có ở gần đây không? Gần thì tôi chở cô về cũng được." Cô gái đứng co ro như z mướt, mặc dầu trời mùa hè không hề có gió lạnh, nét mặt ưu tư, cô khẽ ngẩng lên nhìn Toàn rồi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Toàn và nói: "Nhà em ở đây chứ ở đâu? Ông cho em vào nhà đi, ngoài này lạnh quá." Câu nói của cô gái với bàn tay lạnh toát làm Toàn giật mình bừng mắt dậy, thì hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ nó đậm nét đến nỗi giờ này khi đã tỉnh hẳn, anh vẫn còn nhớ nguyên khuôn mặt thiếu náu của cô gái cùng với tiếng nói run run như sương khói. Anh ngồi lên, mồ hôi vã ra trên mặt và đầm đìa lưng áo. Cổ họng khát khô, toàn tung chăn tiến lại cuối bếp lấy nước uống. Đang nâng cốc nước lên miệng, toàn chợt nhận thấy cô gái xuất hiện ở sân sau, bước nhanh theo hông nhà và biến mất ở hàng rào cuối vườn. Anh kinh hoàng đánh rơi ly nước Mành thủy tinh vỡ tung tóe trên sàn nhà, cùng với nước đổ linh láng, gướt cả hai ống quần toàn. Anh đứng thẫn thờ một chút, rồi quyết định lên lầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net